xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghiện truyện quý vị cùng các bạn thân mến chúng ta vừa kết thúc tác phẩm chuyện tâm lý xã hội gia đình rất hay tình cũ của tác giả nguyễn hiền và ngày hôm nay à, tác giả nguyễn hiền cũng xin gửi tới quý vị khán thính giả thông qua đ ì n h duy trên kênh nghiện truyện tác phẩm chuyện tâm lý xã hội nhà giàu cũng khóc rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ kênh cũng như là t ă n giả g bằng cách bấm nút đăng ký kênh nghệ truyện cho đình duy cho t ă n giả g một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại cái con m n t suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập đầu tiên tập một nhà giàu cũng khóc qua dòng đọc đình duy trời cũng đã dần chuyển về khuya bà t h á n h nhã tự tay pha một ly nước cam mang vào phòng trên giường ông trịnh hào đang nằm vắt tay lên trán thở mệt mỏi n h ẹ n h à ngồi n g cạnh bên bà nhỏ nhẹ anh dáng uống ly nước cam xem người có dễ chịu hơn không ngày mai đến bệnh viện sẽ nhập máu không hiểu sao cứ sốt hoài à em lo quá ông trịnh hào như sợ nhớ ra điều gì vội ngồi dậy rồi cầm ly nước cam uống một hơi sau đó đứng dậy mặc quần áo thấy lạ nên bà nhã liền hỏi anh tính đi đâu người còn yếu lắm đang sốt mà anh phải về nhà nằm một chút mà ngủ quên mất bà nghe nói đến hai chữ về nhà thì im lặng bởi phận người phụ nữ một khi chấp nhận sống không danh phận như bà thì làm gì có quyền mà lên tiếng nhớ hồi đó bà chỉ là cô nữ sinh nhà nghèo đi chăm cha bệnh nằm ở bệnh viện tiền không có thậm chí hai mẹ con phải bán hết những gì có giá trị trong nhà miễn sao mong cha khỏi bệnh thế rồi cũng không biết cơ duyên nào mà ông trịnh hào lại biết hoàn cảnh của gia đình bà mà ra tay giúp đỡ nhưng rồi cha cũng không qua khỏi lo đám tang cho cha chưa xong thì mẹ lại cũng đổ bệnh và đi theo bà trong hoàn cảnh đó bà chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết khóc mà thôi lúc đó tất cả mọi việc đều do ông hào giúp đỡ và đứng ra lo liệu rồi thời gian trôi đi ông động viên bà tiếp tục đến trường cảm kích tấm lòng tốt của ông đã giúp đỡ gia đình mình và một phần bà cũng có cảm tình với ông hơn nữa ngày đó bà còn ngây thơ lắm nên ông ấy nói chưa có gia đình thì cũng tin và thời gian trôi đi cho đến khi hai người yêu nhau lúc nào không biết mài suy nghĩ nên bà cứ đứng như hóa đá giữa phòng mà không biết ông hào đã đi ra ngoài nhưng không thấy bà theo tiễn như mọi lần thì ông quay lại vào phòng rồi lên tiếng làm bà giật mình anh đi nha em nghĩ gì mà cứ đứng đần ra thế kia như bị bắt quả tang việc làm sai trái bà giật mình đồng thời ấp úng ơ dạ dạ anh về ông hào vội quay ra xe thì bỗng bà nhã chạy theo còn gói thuốc sáng mai ăn sáng xong thì anh nhớ uống n g h e không anh nhớ rồi cảm ơn em ông đi rồi mà bà vẫn đứng nhìn theo ngay lúc đó thì xe của con trai hoàng vũ cũng vừa về tới thấy mẹ không đóng cửa mà cứ đứng nhìn ra ngoài đường thì anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra anh hỏi mẹ sao mẹ không vào nhà mà đứng đó thời bây giờ phức tạp lắm nên mẹ ở nhà một mình phải cẩn thận mẹ biết rồi trả lời cho con vui rồi bà đi vào phòng với tâm trạng lo lắng cho sức khỏe của ông hào bà không khó để nhận thấy dạo gần đây ông sút ký và thường sốt vào buổi chiều tối bà cũng chỉ biết khuyên ông đi bệnh viện khám xem cụ thể là bệnh gì chứ thực ra bà chỉ biết l ặ n g lặng ở bên cạnh chăm sóc động viên ông những lúc mệt mỏi hay gặp chuyện buồn ở dưới nhà hoàng vũ đang nói chuyện điện thoại với anh đó mà nói rất lớn nếu không tâm trạng thì bà đã xuống cùng chia sẻ với con và khuyên nó phải biết kiềm chế nhiều khi bà cũng ước được sinh thêm cho vũ một đứa em cho vui cờ vui nhà nhưng sau khi sinh vũ thì ông hào mới thú nhận là đã có vợ và hai đứa con gái lúc đó bà mới biết mình là ngày thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người ta cũng đã không dưới hai lần bà ôm con bỏ đi trả ông về với gia đình nhưng rồi ông hào lại bỏ hết công việc và đi tìm hai mẹ con chính vì thế mà bà quyết định không sinh thêm một lần nào nữa thấy ông hào trở về nhà rồi lên thẳng trên phòng thì bà đại trang cũng đủ hiểu ông vừa ở đâu về vẫn biết rằng cuộc hôn nhân của hai ông bà là việc mua nâng n hộ đối giữa hai tập đoàn trịnh gia và lý gia nhưng có người vợ nào không đau khổ khi chồng mình có người phụ nữ khác việc bà không sinh được con trai mà chỉ có hai cô con gái chẳng nhẽ cũng là cái tội hay sao xuất thân là con gái duy nhất của tập đoàn lý gia nhưng nhan sắc của bà lại không được xinh đẹp như những cô gái khác nước da của bà trang hơi thẫm màu và miệng hơi rộng nhưng bù lại ở nhân cách con người của bà rất dịu dàng lễ phép khi còn trẻ không ít tập đoàn muốn kết tình xui ra với lý gia nhưng tuyệt nhiên cha má bà không đồng ý mà nhất quyết phải ngồi xui với trịnh gia thì mới chịu về đàm d â u nhà trịnh gia bà được nuông chiều chẳng khác gì ở nhà vốn bản tính hiền lành nên bà chấp nhận lui về phía sau lặng lẽ chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ cho chồng cũng như bao gia đình khác rồi lần lượt hai đứa con gái ra đời bà cũng rất muốn sinh cho ông một đứa con trai để nối dõi nhưng từ khi sinh bé gái thứ hai t h ủ y nhung thì bà bị băng huyết sức khỏe từ đó yếu đi hẳn tuy hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng do bản tính hiền lành và nhường nhị nên n cuộc sống của gia đình nhỏ cũng tạm thời gọi là yên ổn nhưng có một điều làm bà không yên tâm là con gái đầu bích liên t h ủ y nhung hiền lành giống mẹ thì bích liên tỏ ra đánh đá ghê gớm ngay từ nhỏ từ bé nó đã biết dành dụng tiền bà khuyên nhủ con rất nhiều nhưng vô ích hơn nữa hồi mẹ chồng con sống con bé lại được bà nội cưng chiều muốn gì được nấy nên tăng thêm tính ích kỷ ngay cả khi bà sinh con bé tùy nhung mà nó cũng ganh tị rồi thậm chí lén đánh em chỉ vì cái tội lớn lên phải chia g i a tài cho em hai đứa con gái tính nết khác nhau bích l ê n vì muốn theo nghiệp cha với tam vọng chiếm hiếu tập đoàn nên học đại học kiến trúc còn thủy nhung từ nhỏ đã mơ được làm cô giáo nên lớn lên học đại học sư phạm mà nghĩ cho cùng may mà thủy nhung không học cùng ngày nghề với chị liên chứ nếu không thì không biết cái nhà này có yên ổn nữa hay không bà đang bệnh mà cũng đi bà nghỉ ngơi ở nhà không được hay sao tiếng bích liên nói với cha làm bà trang giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ lúc này tiếng ông hào tỏ ra bực mình tao đi đâu có phải báo cáo với mày hay sao không phải là báo cáo nhưng ba đang bệnh rồi n h ớ mày lăn ra đó thì sao tao có lăn ra thì cũng không nhờ đến mày thấy hai cha con t ỏ tiếng bà trang b ộ i đi lên kéo tay con gái mẹ cấm con không được nói hỗn với cha không ngờ bích liên quay sang mẹ nói cũng tại mẹ quá hiền lành nên mới có chuyện vậy đó mày im ngay tao cấm mày cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái chuyện đó thấy ông hào đã đi vào phòng bích liên nói với mẹ nhưng cố tình nói to để cho ba nghe thấy mẹ không làm thì để con cứ nghĩ đến mẹ con bà ta là con lại sôi máu lên con nói trước cấm cửa bà ta về cái nhà này hoặc bước qua s á t con thì cứ việc ông hào nằm trong phòng im lặng không phải ông không nghe hoặc hiểu con gái lớn đang nói gì nhưng thứ nhất là hiện tại người ông đang không khỏe mấy ngày nay thời tiết nắng mưa thất thường công việc lại đang trục trặc không thuận lợi chính vì thế mà ông hay suy nghĩ rồi lại mất ngủ những lời con gái lớn nói thể hiện tính ích kỷ của nó tài sản là của cha má ông thừa kế lại cho con thì không ai có quyền can thiệp vào thậm chí xúc cổ phần tập đoàn lý g i a cho vợ ông nhiều khi bà gợi ý mà ông cũng không cần s á p nhập vào mà làm gì cho mang tiếng các con có bao giờ hiểu cho cảm nhận của cha mẹ hay không ông đã nghe theo lời cha mẹ chấp nhận cưới bà đài trang và đối xử tốt với vợ hơn nữa vợ ông cũng giống như ông lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ nhưng con tim ông lại ương bướng không nghe theo ý chủ nhân ông gặp và yêu bà thanh nhã thật lòng và trời ban cho ông một thằng con trai là hoàng vũ chợt ông bỗng giật mình nếu như một ngày nào đó mà ông không còn nữa thì hai mẹ con bà nhã sẽ ra s a o đây rõ ràng lúc đó con gái bích liên sẽ đắm toàn bộ quyền điều hành cũng như cổ phần để t h o a lòng tham là điều chắc chắn mệt mỏi và suy nghĩ làm ông thiếp đi lúc nào không hay đã gần tám giờ mà ông hào không tài nào nâng mình ra khỏi giường bà trang vội vàng đi vào nhỏ nhẹ nói anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc cũng nên đi xét nghiệm xem sao vì sao mà dạo này hay sốt quá có khi sốt cả tuần em nghĩ nhất định là có chuyện rồi công việc bận quá có mấy hợp đồng trục chặt nữa nếu cần thì chuyển cổ phần của em sang cho anh anh đừng lo lắng nhiều không có tốt à cổ phần đó tên em hay tên anh thì cũng đều trong tập đoàn trịnh gia chưa có thay đổi được gì đâu anh tuyệt đối không để mang tiếng là lợi dụng tiền m ặ c bên nhà vợ anh có lỗi với em về việc mẹ con mà nhã nhưng còn những chuyện khác thì tuyệt nhiên không có mọi chuyện qua rồi nhắc lại cũng có ích gì đâu em chỉ lo cho con gái bích liên giờ nó lớn khó bảo lắm điều bà nói không phải ông không từng nghĩ đến chính bản thân ông cũng đang tự dối lòng mình khi thấy sức khỏe ngày một yếu có sớm lắm không nếu như ông nói với bà lúc này những có người phụ nữ nào chấp nhận lời gửi gắm của chồng để lo cho một người phụ nữ khác chuyện đó rõ ràng là hoang đường nhưng nếu chữ nhưng là đúng khi ông bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó thì rõ ràng mọi chuyện sẽ bị đào lộn hoàn toàn tôi chào trước mặt đã nguội mà ông hào chưa đụng một muỗng nào bà trang l ặ n g lặng mang xung ố bếp hâm lại cho nóng rồi mang lên đặt trước mặt chồng anh dáng ăn đi còn uống thuốc rồi đi khám xem sao nhưng nếu xen nghiệm máu thì không nên ăn mà phải để lấy máu xong mới được ăn chợt ông hào hỏi vợ ủa con liên đâu mà không ăn nó ăn rồi đi từ sớm rồi nghe nói lấy con dấu trong cặp của ba làm cái gì đó ông hào giật mình nó lấy con dấu làm cái gì nó làm sao mà sử dụng được con dấu của tập đoàn chứ rồi ông c h ợ dừng lại bởi ông có hỏi thì bà trang cũng có biết gì đâu thấy vợ ngạc nhiên bởi câu hỏi của chồng ông tỏ ra a y n ấ y ời anh xin lỗi tiếng bà trắng nói như con lỗi em hỏi nó đã nói với b à chưa nó bảo cứ để cho ba ngủ mà không biết nó lấy để làm gì chứ chợt bà giật mình khi nhìn thấy ngón tay của ông hào đỏ như chảy máu trời ơi ơ ơ đi viện nhanh lên anh tay anh sao chảy máu thế kia lúc này ông mới để ý nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy vậy thì ông hào vội bỏ tô cháo đi nhanh về phòng và chỉ năm phút sau thì ông đã mặc xong quần áo và ra xe bà trăng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nên cũng vội chạy theo anh đi đâu vậy đ a n g được miếng nào đâu rồi sao mà uống thuốc đây ông hào vừa mở cửa xe vừa nói để đó t í về anh ăn mà đi đâu mới được chứ bộ khớp đến độ bỏ cá này cháu. anh đi ngân hàng rồi về ngay nói xong ông chạy luôn mà không nói thêm gì nữa s ợ dĩ ông hào hốt hoảng như vậy bởi ông nghĩ đến chuyện rất có thể con gái bích liên đã lợi dụng ông đang ngủ mà lăn tay ông vào giấy ủy quyền cho nó được rút tiền từ ngân hàng bởi ngón tay của ông màu đỏ của mực dấu mà bà trang lại tưởng là máu ông phải thật nhanh chóng đến làm việc với ngân hàng nhằm phong tỏa tài sản đ ú n g n h ư ô n g h c o dự đ o á n k h i đến ngân hàng t h ì xe của b í c h l i ê n c ũ n g đ a n g ở đó. ông giả bộ không biết gì mà đi vào gặp nhân viên ngân hàng xin phong tỏa tài sản với lý do đi chữa bệnh l ư ớ c mắt thấy bích liên đang đi xuống cầu thang nhưng ông vẫn tỉnh bơ nhìn thẳng vào cô nhân viên và xem như không nhìn thấy những câu nói vừa rồi của ông thì bích liên đã nghe thấy và không ngần ngại đi lại gần nói ba không khỏe thì con gái sẽ thay ba điều hành tập đoàn tại sao phải p h ó n g tỏa chứ rồi cô quay sang cô nhân viên ngân hàng nói tiếp các cô có làm đúng như yêu cầu của tôi ba tôi cô h ú t vấn đề về thần kinh nên cần phải điều trị nhưng tập đoàn thì không thể dừng hoạt động theo ô n g được ông hà vốn không muốn con gái mất sĩ diện ở ngân hàng nhưng đến nước này thì ông cũng không nhượng bộ nữa tôi là trịnh gia hào chủ tài khoản tập đoàn trịnh gia tôi yêu cầu phong tỏa tài khoản trong thời gian tôi đi chữa bệnh nếu cần giao dịch thì phó chủ tịch sẽ thay tôi điều hành và phải có chữ ký của tôi nếu sau ngày hôm nay mà tôi phát hiện ra điều gì thì luật sư của tôi sẽ làm việc với ngân hàng nói xong ông quay l ư n g đi đến dãy ghế ngồi gọi điện cho luật sư không chỉ các nhân viên ngân hàng mà ngay cả bích liên cũng không thể tin ba mình lại có thể gai gắt đến như vậy rõ ràng chuyện này là mẹ con bà nhã xuôi khiến rồi trước nay có bao giờ mà ba lại đối xử với cô như vậy đâu nhưng ba có quyền gì mà phong tỏa cả số cổ phần của mẹ phía bên kia tiếng ông hào vẫn đang nói chuyện với luật sư hình như ông muốn mọi người hiểu rằng đ ừ n g đùa với ông nên ông nói rất lớn luật sư làm cho tôi mấy việc thứ nhất hiện nay tôi bị phát hiện mất con dấu mà hàng ngày v ẫ n đ ể trong cặp thứ hai điều tra xem ai đã giả mạo chữ ký của tôi trong giấy ủy quyền tất cả phải làm thật nghiêm và có thể truy tố nếu cần thiết cho dù người đó là ai bích liên nghe thế vậy thì tá hỏa rõ ràng ba biết cô đã lấy con dấu sáng n à y vậy tại sao ông lại cho luật sư điều tra chứ con dấu hiện nay đang ở trong giỏ sách của cô nhưng trước bao nhiêu người thì cô không thể nói gì được nếu mọi người biết chuyện này thì cô còn mặt mũi nào mà đến đây nữa chứ cô lại gần ôm lấy ba nói nhỏ mình về thôi ba à mẹ nói con chở ba đến bệnh viện trang nghiệm máu con cũng chỉ lo cho sức khỏe của ba nên muốn gánh b ắ t tập đoàn nếu ba không đồng ý thì thôi miệng nói nhưng t h ầ y cô nhanh chóng lấy hộp dấu từ trong giỏ sách bỏ sang cặp của ông hào lúc đầu ông định khóa trước cặp nhưng ông vẫn cho con gái một cơ hội xem nó có biết lỗi hay không nên chỉ cài chốt mà không khóa từ cũng giống như ở nhà nên ông chủ quan và thật sự ông không thể ngờ con gái ông lại to gan đến thế thấy ba không trả lời nhưng vì cô đã bỏ được hộp dấu vào cặp của ba rồi nên cô mạnh miệng nói tiếp giờ sao ba con c h ờ ba đến bệnh viện nha im lặng mãi không được cực chừng đ á ông đành trả lời con đi đâu thì đi đi ba còn phải làm việc với ngân hàng xong và ghé văn phòng thám tử có chuyện gì xảy ra ở tập đoàn à ba sao con không biết gì chứ chợt cô nhớ lúc sáng khi lục cặp của ba để lấy con dấu thì bà trang mẹ cô nhìn thấy không hết mẹ có nói với ba không hộp dấu thì cô để vào cặp cho ba rồi nhưng nếu mẹ làm chứng thì cũng không ổn e chừng đợt này ba cô làm lớn chuyện thôi tốt nhất cô về dặn mẹ đừng nói gì cho chắc rồi mọi việc tính sau vậy con đi trước nha ba giờ con mới nhớ có cuộc hẹn với chị bạn khi bích liên đi rồi ông hào đi lên đầu vào phòng giám đốc ông muốn xem lại camera vừa rồi và được phía ngân hàng đồng ý từ một góc quay của camera ghi rõ bích liên mở bóp lấy hộp dấu bỏ sang cặp của ông để bên cạnh thấy ông hào thở dài ông vinh giám đốc ngân hàng hỏi biết là không nên can thiệp vào chuyện gia đình của ông nhưng nghe chừng con gái bích liên của ông có vẻ không một ông hào im lặng một hồi như có nói thấy vậy ông vinh lên tiếng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhà ai cũng có chuyện chỉ là có nói ra hay không mà thôi ông hào tỏ ra không hiểu bạn mình nói gì ông hỏi lại ông nói vậy là có cái gì vừa rồi con gái tôi đến đây để làm gì ông vinh cười ôi giời nó tưởng chỉ cần cái giấy ủy quyền là thay đổi chủ tài khoản của cả một tập đoàn hay sao nó đã giả chữ ký của ông rồi mà lại còn lăn tay lúc đầu tôi cũng giật mình tưởng ông bị bệnh gì nhưng tôi thắc mắc rõ ràng tôi với ông mới gặp nhau vậy tại sao lại phải ủy quyền chứ nếu thay đổi chủ tài khoản thì phải có biên bản họp hội đồng cổ đông chứ sao lại ủy quyền mà đã ký đóng d ấ u rồi để còn năn tay tôi không muốn kể chuyện gia đình của tôi với ông tôi muốn ông tặng tôi tàu ủy quyền đó được không tại sao khi phát hiện con gái lấy con dấu ông chỉ cần điện cho tôi là được rồi còn mất công đến đây để làm gì chứ ông hảo cười buồn <cười> dù sao nó cũng là con gái tôi nên tôi không báo công an chứ không chỉ đơn thuần là gọi điện cho ông tôi muốn xuất hiện trước mặt nó để nó hiểu rằng mọi việc không đơn giản như nó nghĩ và tuyệt đối không được phép làm theo ý thích của mình rồi hậu quả khôn lường Đang đến đi tai khóa nghe ông、Hào、nói, bỗng ông thấy mặt ông Hào tái nhợt, miệng ngọng nói không tròn tiếng.、Biện、ông ấy có thể bị tai biến, nên ông Minh chuông cấp cứu. nhân viên bàn mình đến bệnh viện gần nhất. ông ông niêm phong trước cập và cho vào khóa lại. ông gọi gọi Hào thấy Hào thể Khi Hào thì cho Hào khỏe thì xe xe và vào bảo có tái Biết rồi lại, lại. bị bỏ bấm mặt trở trở trước tù ấy cấp cấp vệ kêu cứu, cứu cập trả sẽ khi ông vinh đến bệnh viện thì ông hào đã được đưa vào phòng cấp cứu ngồi ngoài chờ một lúc thì ông l ư ỡ n g thững đi đến phòng viện trưởng thấy bạn mình có vẻ lo lắng nên ông học viện trưởng chỉ cười ông đừng lo tôi nghĩ bệnh của ông ta chỉ có ông là chữa được thôi ông vinh ngạc nhiên tôi có phải là bác sĩ đâu mà chữa được bệnh cho ông ấy tôi nghi ông ấy bị tai biến đang ngồi nói chuyện với tôi mà mặt mày xanh lè xanh lét nói l i ế u cả lưỡi thì không ăn uống gì bị tụt đường huyết cũng sẽ nguy hiểm như vậy ông vinh ngạc nhiên nói tóm lại đóng y bị bệnh gì giờ không sao rồi ông học cười hờ <cười> hờ ông vừa nói với tôi là về ngân hàng lấy cái cặp để còn về công ty dự cuộc họp trời ơi không biết hôm nay là ngày gì mà toàn gặp rắc rối bởi cha con nhà ông hào nghe nói như thế ông vinh vừa đứng dậy đến lượt viện trưởng ngạc nhiên ủa ông đi đâu đây ông vinh không trả lời vào câu hỏi mà nói bưng quờ tôi không về thì sao mở được tủ để trả cặp cho ông ấy đúng thiệt là ông vinh về rồi mà mãi một lúc ông học mới hiểu được câu nói của ông ấy ông bỗng cười phá lên có vẻ thích thú nếu biết chắc ông vinh đang giữ cặp thì ông đã giữ ông ấy ở đây cho ông hào tìm chơi thực tế ông hào không bị bệnh gì hiểm nghèo mà chẳng qua công việc không thuận lợi nên suy nghĩ mất ngủ chuyện gia đình lại chưa có tiếng nói chung ai bảo đào hoa nhiều giờ mới khổ cứ như ông và ông vinh thì làm gì có chuyện gì chứ bích liên về đến nhà thì hớt h à i chạy vào tìm mẹ bà trang đang cùng cô người làm ở dưới bếp ngạc nhiên ủa、uh, sao con về giờ này bích liên không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi lại sáng mẹ có nói gì với ba không bà trang thật thà ông bị l m sao á chưa kịp ăn gì thì v ộ đi ngân hàng rồi mà con lấy con dấu của ông làm gì trời ơi mẹ lại nói với ba hả mọi chuyện rắc rối cũng từ mẹ mà ra bà chàng ngờ ngác không hiểu chuyện gì liệu cái nhà này có còn sự tồn tại của bà hay không cha con đang làm gì cũng không bao giờ cho bà biết sáng con liên lấy con dấu thì bà nói để nếu ông hào có không tìm thấy thì ông cũng bớt lo lắng chẳng lẽ bà đã làm gì sai giờ con gái bà lại về đổ tội lên đầu bà nó nói bà chỉ gây ra rắc rối cô hong bỗng tắc nghẹn bà có cảm giác khó thở và chỉ cần cất tiếng nói thì sẽ hẹn lại không thở được nữa bà bỗng ứa nước mắt và cảm thấy t ù i thân mặc dù xuất thân từ nhà châm anh thế việt nhưng bà sống giản dị không kinh kiệu như những nàng tiểu thư nhà giàu khác bà chỉ lặng lẽ đi bên chồng để chăm sóc mà chưa hề một lần lớn tiếng hay nhức b ó c kể cả khi phát hiện ra ông có người phụ nữ bên ngoài nhưng n à y con gái bà nói như vậy làm bà bị tổn thương lặng lẽ đi về phòng mà không nói một lời nào bà muốn trấn tĩnh một mình để suy nghĩ từ sáng đến giờ ông hào cũng nói chỉ đi chút xíu rồi về mà cho đến tận bây giờ vẫn không thấy gì thậm chí là một cuộc điện thoại cho bà vừa lên đến phòng thì bà gặp bích liên cũng vừa từ trong phòng đi ra cô không nhìn mẹ mà nói nhanh con về bên nhà đây tốt nhất mẹ nên im lặng đừng nói gì với b à nữa bà trăng chết sững đứng như h o a đá trước cửa con bà vừa nói cái gì nó nói như vậy là sao chứ chẳng nhẽ nó muốn bà vừa câm vừa điếc ở cái nhà này hay sao cảm giác như không chịu nổi nữa bà hét lên út đi mày lấy chồng thì về nhà mà ở tại sao còn mò về đây làm gì tại sao lại có thể nói ra những câu từ tàn nhẫn ngay cả với mẹ mày cơ chứ đang h ư ớ c ra ngoài xe nghe mẹ nói thế bích liên quay trở vào nhìn mẹ rồi nói mẹ hét cái gì con nói vậy không đúng hay sao c h u y ệ n con lấy con g i ấ u thì mẹ nói với ba mà làm gì ông đang kêu luật sư điều tra kìa bộ m ẹ muốn con đi tù hay sao b a c h ắ c ngạc nhiên còn liên nó đang nói cái gì mà đi tù bộ bà nói cho ông ấy biết thì tại sao lại truy tố con gái mình chứ nếu cần thì bà nó đưa mà con nó giữ cho ba thì cũng được chứ sao thấy mẹ có vẻ tin mình liên nói tiếp mẹ biết không ba đến ngân hàng phong tỏa tài sản rõ ràng ba biết con đang giữ con dấu vậy mà còn điện cho luật sư điều tra cái việc ai đã lấy trộm con dấu của ba và còn đề nghị làm thật nghiêm sao ba mày lại thế rõ ràng sáng nay mẹ nói là con lấy con dấu mà vậy tại làm sao lại làm bộ như là không biết mẹ chẳng hiểu nổi nữa ba đến ngân hàng để phong tỏa tài sản trong đó có cả số cổ phần của mẹ theo con mẹ nên chuyển số cổ phần đó sang tên con bà không l m Mai m gì được ố trang nghe lời của mẹ con hỏng thêm hết ta t mẹ lời là của Bà Bà không nói gì mặc dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu nhưng phải công nhận ông hào là một người chồng tốt đã nhiều lần bà muốn truyền xúc ủ a phần của cha má cho bà sang cho ông nhưng nhất quyết ông không chịu bây giờ con gái micklin lại muốn giữ số đó không phải bà tiếc gì con nhưng còn t h ù y nhung thì sao mà tính nét của cô con gái lớn thì bà cũng không lạ gì không biết nó giống ai mà tham vọng quá lớn đề nghị này bà phải suy nghĩ con nên nói với chồng hay không thấy mẹ im lặng không nói gì bích liên tấn công tiếp mẹ sao vậy tại sao lại không trả lời bà cha ngập ngừng ờ việc này mẹ cần phải suy nghĩ chứ không thể quyết định ngay được mẹ nói vậy thì con là gì với mẹ chứ mẹ nên nhớ con là con gái ruột của mẹ sinh ra vậy mà với v à i đồng tiền t r u y ề n cho con mà cũng phải tính toán suy nghĩ thôi tùy mẹ con cũng không biết từ nay con có nên đến đây nữa hay không nói rồi cô ngúng n g ẩ y bỏ đi ra ngoài mà không biết rằng từng lời nói của cô như những nhát dao cứa trái tim người mẹ chảy máu bà trăng lảo đảo ôm ngực đi vào phòng mà h a i mắt đã nhỏ lệ ra khỏi nhà cha mẹ bích liên trong tâm trạng bực tức nên không đến công ty mà chạy về nhà cô thấy mình phải hết sức bình tĩnh để suy nghĩ tìm cách khác miễn sao giữ được số cổ phần về tay mình là được thấy cửa vẫn khóa trong khi sáng nay khánh toàn chồng cô nói sẽ ở nhà vậy chồng cô đi đâu nỗi bực tức càng dâng cao khi gọi điện cho chồng thì khóa máy hậm hực mở khóa cửa g i e o mình xuống ghế s o f a b ì n h liên bỗng cảm thấy mình bế tắc tại sao tất cả những việc mình làm lại đều bị từ chối nếu như không có mẹ con người đàn bà ấy thì trước sau gì tài sản của cha mẹ cũng sẽ về t a y chị em cô nhưng đằng này hoàng vũ lại là con trai vậy thì khả năng cậu ta sẽ thay thế ba quản lý tập đoàn là có khả năng cô bỗng giận luôn cả mày đã quá nhu nhược khi không cương quyết yêu cầu ba chấm dứt với bà ta đã thế lại còn sẵn sàng truyền nhượng cho ba số cổ phần của mình bây giờ ba chưa cần nhưng rồi nhỡ may chuyện làm ăn cần vốn hay vì một lý do nào khác thì ba sẽ nhận số cổ phần đó như vậy hóa ra cả ba mẹ con cô đều tay trắng hay sao bỗng tiếng chuông điện thoại kêu làm bích liên giật mình nhìn mà n h ì n h thấy ghi tên bích ngọc cô lắng tai nghe alo m à y nghe tiếng của ngọc tỏ ra ngạc nhiên bà làm sao vậy hả làm tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi thôi chết lúc này cô mới nhớ ra có hẹn với bích ngọc cùng đi xem đất cuối vì không đủ tiền nên mới rủ cô hùn nhau để mua nghe nói khu đất này nằm gần sân bay quốc tế sắp khởi công mai mốt phân lô bán nền thì ta hồ hốt bạc cô lúng túng ôi xin lỗi bồ đô bu nhiều chuyện rồi quên luôn tôi biết ngay mà bà đến nhanh nhé khóa cửa vội vàng rồi cô lên xe chạy luôn đến nơi thấy bích ngọc đang đứng chờ mặt đỏ lên vì nắng thì cô tỏ ra a y n ấ y bà đến lâu chưa cô ta ngúng n g o à i tỏ vẻ không vừa lòng mây mấy tiếng chưa nhiều sao không gọi cho mình sớm biết bà bận nên mới thế đại gia ai mà dám phiền tôi đang bực mình đây ai dám làm cô nương bực mình nè hai người vừa đi ra xem đất vừa nói chuyện bích liên kể cho ngọc nghe ý định của mình muốn giữ số cổ phần của cha mẹ trước khi rơi vào tay mẹ con bà nhã nhưng không được cha mẹ ủng hộ nghe xong bích ngọc cười nếu bà nắm toàn bộ số cổ phần đó thì hóa ra bà là chủ tịch tập đoàn hay sao ừ nhỉ vậy mà mình không nghĩ ra rõ ràng ba hiện nay là có số cổ phần cao nhất sau đó đến mẹ vậy tại sao mình không cố gắng lên vừa có tiền lại vừa có quyền đỡ chứ nếu một ngày được thay ba làm chủ tịch tập đoàn thì mẹ con bà nhã cứ chống mắt lên xem cô sẽ làm được gì hai người dừng lại nhìn lô đất trước mặt bích ngọc cho cô xem bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu ngoài ra để tăng thêm lòng tin của bạn bích ngọc đưa cho cô một tấm bản đồ khổ giấy a không làm bích liên ngạc nhiên cái cái gì đấy ờ thế bà không nhìn vị trí số tờ số thửa của lô đất cần mua với dự án xây dựng sân bay à miệng nói nhưng tay bích ngọc chỉ vào vị trí đã khoanh vùng bằng bút màu đỏ quả thật nhìn trên bản đồ thì dự án sân bay đã được chính phủ phê duyệt mà vị trí lô đất nằm sát phía cửa chính bích liên nhầm tính nếu mua được lô đất này chỉ chờ khi dự án được khởi công thôi thì giá trị của nó tăng lên gấp bao nhiêu lần cũng không thể đoán trước được vì trời nắng gắt nên hai người vội vàng quay ra tìm một quán cà phê cóc dưới một cây xà cừ tán lá rộng che mát cả một vùng chọn một bàn phía trong để dễ bàn chuyện làm ăn mà không muốn người khác nghe thấy bởi ở đây mà cụ thể là c á i quán nước này đa số là c ò đất và người đi mua xe hơi đầu thành dãy đại gia có và người dân đi tìm mua một lô vừa túi tiền để ở cũng có nói chung rất huyên náo và có vẻ khẩn trương bích liên nãy giờ vẫn im lặng cô không phải không muốn mua lô đất béo b ở này nhưng cô đang tính toán khoản tiền vì với số tiền của cô sẵn có thì chẳng đáng đà bao mà không mua thì thôi chứ nếu đã mua thì cô lấy hết chứ không muốn chia cho bích ngọc thấy bạn mình im lặng nên bích ngọc càng ra sức tư vấn cô hỏi bạn mình muốn mua lắm nhưng ở nỗi mình không đủ tiền mà nó nể xin mẹ mình thế chấp nhà thì nhất định mẹ không chịu thế chấp nhà ừ mà sao cô không nghĩ ra điều này nhỉ nếu như thế chấp nhà của cô thì cũng không ăn thua chỉ còn cách làm sao thế chấp nhà của ba mẹ thì may ra nhưng cô biết không dễ gì mà ba mẹ cô đồng ý chỉ có cách làm liều thì một khi sự đã rồi bắt buộc ông bà phải rút tiền từ cổ phần ra để chuộc lại biết bích ngọc đang ở thế kẹt không có tiền bích liên giả bộ ngồi im thêm một lúc nữa cho tăng thêm độ quan trọng rồi nói để mình về bàn với anh toàn một mình mình không tự quyết được nói vậy thôi chứ một khi cô đã quyết thì khánh toàn chồng cô cũng phải chấp nhận bởi cô có tiền lại là con nhà giàu thì tất cả đều do cô quyết định cho dù là vợ chồng hay gì đi nữa thì người nào có tiền lẽ dĩ nhiên là có quyền ở thời đại nào cũng thế trước khi ra về cô nói với bích ngọc mình về suy nghĩ rồi trả lời bạn nhưng nếu mình quyết định mua thì mua cả lô còn không thì thôi bích ngọc tỏ ra bất lực bạn mua xong nhường lại cho mình khoảng một trăm mét vuông cũng được bích liên trả lời nhấm nhẳng để đến lúc đó thì tính hai người c h ê tay bích liên giả bộ chạy về nhưng đi được khoảng hai km thì dường như không yên tâm cô quay lại vị trí lô đất và d i ở b à n đồ ra xem một lần nữa bỗng một người đàn ông giống như người dân bản địa thấy cô đứng ngó nghiêng thì lại gần hỏi cô muốn mua đất à bích liên cảnh giác À không rồi cô b ộ i vàng cuộn từ b à n đồ cho vào túi định quay ra thì người đàn ông đó nói tôi biết chủ đất này nếu cô muốn gặp họ thì tôi dẫn đến không lẽ một giây cô nghĩ nhanh nếu gặp trực tiếp được chủ đất thì tốt quá việc gì phải chia bôi cho nhỏ ngọc nữa chứ nghĩ vậy cô quay lại nhìn ông ta cười vâng anh cho tôi gặp chủ đất thì tốt quá tôi biếu anh tiền cà phê miệng nói nhưng tay cô đã lấy từ trong g i ỏ ra năm tờ tiền năm trăm n g à n đưa cho người đàn ông ông ta c ầ m tiền và cảm ơn cô rồi chạy chậm xe gắn máy đi trước dẫn đường tiếp cô là một người đàn ông nhỏ thó cùng người vợ ô m yếu sau khi cô trình bày nhu cầu của mình quan tâm đến lô đất ông tư chủ đất mở thủ lấy ra một số giấy tờ và đưa cho cô xem bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng của lô đất trên xoay ngang xoay dọc tờ sổ đỏ bích liên xem xong rồi đưa lại cho ông tư nói t r ê n giá cả chúng ta sẽ bản cụ thể sau khi tôi quay lại gặp anh chị ông tư trả lời cái đó tùy cô còn tôi không hứa gì hết cứ ai mua trước thì tôi bán tôi hiểu đúng hai ngày tôi sẽ trả lời cho anh chị ông tư chưa trả lời thì tiếng bà vợ đã cất lên theo tôi bán cho ông hùng cho lệ đi năn nỉ thêm chi cho mệt thì bà cứ từ từ tôi còn tính có khi tôi không bán nữa chỉ hai năm thôi khi dự án sân bay khởi công thì lô đất này là vô giá đã định ra về nhưng khi nghe hai ông bà nói chuyện thì cô có vẻ không yên tâm cô đi vào nói nếu tôi mua lô đất của ông thì phương thức thanh toán như thế nào chúng tôi bán đất đoạn chứ không đặt cọc gì hết bích liên ngạc nhiên vậy là ông lấy một trăm phần trăm tiền đất luôn đúng rồi sở dĩ tôi bán là gửi sang nước ngoài cho con tôi mua nhà ở bên ý vợ chồng già còn sống được bao nhiêu nữa cô ơi vậy nếu tôi đặt cọc một khoản rồi một tháng s a u thanh toán nốt được không không cô mà lô đất của tôi cũng có đại gia hùng mua rồi tôi nhất định lấy một lần cho dù rẻ một chút cũng được quay vào nói chuyện nhỏ to với vợ chồng chủ đất rồi cô ra về cô không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà cha mẹ thấy mẹ đang tưới cây cảnh cô cười già là mẹ cho con mượn chìa khóa mở tủ lấy giấy tờ khai sinh bà trang vừa cầm vòi tưới cây vừa nói mẹ để trong túi áo treo trên móc áo mà bấy nhiêu tuổi rồi lại còn cần đến giấy khai s i n h mà làm gì bích liên vừa đi vào nhà vừa nói căn cước của con bị sai mã định danh nên bắt buộc phải hủy mã định danh cũ rồi xin cấp mã định danh mới sao bà rắc rối thế không biết nói vài ba câu rồi lại tiếp tục tưới kênh nhưng bà không thể ngờ được đứa con gái của bà đã nhanh tay lấy trộm sổ đỏ của ngôi biệt thự mà gia đình bà đang ở rồi nhanh chóng đi ra ngoài cô thản nhiên chào mẹ con về nha mẹ ơ sao vội thế không ngồi lại ăn cơm à con tranh thủ lên công an phường cho kịp ờ thôi đi đi bỏ giấy tờ vào xe rồi cô nhanh chóng trải về nhà mở tù lấy luôn sổ đất của căn nhà đang ở rồi nhanh chóng ra khỏi nhà nhất định cô không thể để lô đất như món mồi ngon rơi vào tay ông đại gia hùng nào đó đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn cô không muốn thì thôi c h g một khi cô đã thích thì một phút ba mươi giây là cô chốt ngay bấm chuông một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố một người phụ nữ sang trọng đi ra mở cửa miệng cười g i à lạ này cô em có chuyện gì mà đến bấm chuông nhà tôi đây không trả lời câu hỏi bích liên hỏi lại chỉ còn tiền không nhiều hay ít bích liên ghé tay bà ta nói gì đó chỉ biết bà ta na đến cái gì vậy cần nhiều như vậy để làm gì chứ một phút lưỡng lự cô phân vân không biết có nên nói cho bà ta biết không nhưng ai dám bảo đảm rằng bà ta đang có sẵn tiền sẽ đến hớt tay trên của cô thì sao nghĩ vậy cô lấy ra hai quyển sổ đỏ để lên bàn rồi nói hai căn biệt thự này đủ chưa thật ra với số tiền đó thì chỉ cần một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố của gia đình ông hào là cũng đủ rồi với vị trí đắc địa của ngôi nhà thì cho dù có tiền cũng không ai bán mà mua nhưng cô ta lại đưa hai quyền sổ thì càng tốt bà lấy ra một hợp đồng đã đánh máy sẵn nhưng chỉ yêu cầu bích liên viết và ký tên vào phần người vay còn phần người cho vay thì để trống t h ế vậy cô thắc mắc ủa sao không ghi tên chị vào phần cho vay k h ẽ mỉm cười với ánh mắt bí hiểm bà ta trả lời em nghĩ chị có nhiều tiền như vậy hay sao chị hỏi giúp cho em thôi vay của ai hả chị chỉ có lão chùm sáu chung mới có thôi vì quý em mà chị đứng ra bảo lãnh đó em cứ viết phần của em rồi nhận tiền còn phần trên để cho lão ấy tự viết chị chỉ ký bảo lãnh cho em thôi một chút ngần ngại khi phải dính với tên chùm cho vay nặng lãi ra tội vào tù như cơm bữa nhưng cô tính toán rất nhanh chỉ cần mua xong là cô ra bán kiếm tranh lệch chứ chẳng cần chờ đến khi dự án sân bay xây dựng chi cho mệt nếu lúc đó mà chưa bán được thì cô tìm cách ăn vạ cha mẹ vì muốn giữ nhà thì chẳng còn cách nào khác là ông bà phải chuộc ra thôi sau khi giao hai quyển sổ đỏ và viết xong giấy nợ bích liên thấy bà vân mang tất cả lên đầu thì cô nghĩ rằng bà ta sẽ mang tiền xuống nên ngồi chờ khoảng nửa tiếng sau thì bà vân đi xuống nhưng đi tay không chứ tuyệt nhiên không có tiền thì lấy làm ngạc nhiên hỏi ủa sao chị không đưa tiền cho em bà ta bĩu môi ôi giời thời này là thời gì mà xài tiền mặt chứ chỉ một phút ba mươi giây là chuyển khoản xong nhưng số tiền lớn thì ít nhất cũng phải hai mươi bốn giờ hơn nữa đâu phải lần đầu mà lo c u ố n lên như thế yên tâm về đi l à trùng uy tín lắm rồi xíu lão về chỉ có việc đi đằng này một chút nói xong bà ta xách tú i đi ra ngoài bích liên có vẻ lo、no、lắng nhưng sổ đỏ và giấy nợ bà ta cũng đã cất rồi đâu có dễ gì mà lấy lại được hơn nữa mang tiếng con nhà c h â m anh thế phiệt mà chắc lét ba cái đồng tiền này hay sao cực chẳng đã cô cũng đứng dậy cười gượng mà miệng mếu như sắp khóc em đi đằng này một chút rồi quay lại ừ chỉ nói với ông trung rồi có gì ông gặp em bỗng dưng đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đi cũng dở mà ở lại cũng không xong nhưng một khi đã vào chốn này rồi thì không có chuyện nói hai lời hơn nữa lão trung nói cầm đằng cán còn mình nghiễm nhiên lại nắm đằng lưỡi thôi thì tốt nhất là chờ lão truyền tiền chứ có lo cũng chẳng ích gì ngồi chờ quán cà phê đối diện căn biệt thự của lão trung cả tiếng đồng hồ rồi mà hai cánh cửa cổng vẫn đóng im mỉm không có biểu hiện gì là có người về lúc này mặt bích liên bắt đầu tái đi cô ta lo lắng khi nghĩ rằng mọi việc có vẻ lành ít d ữ nhiều cô tự trách mình tại sao không yêu cầu bà ta viết mấy chữ là đã cầm hai cuốn sổ đỏ hay c h ỉ ít cô cũng như bị bỏ bùa mi thuốc lú hay sao mà lại không ghi âm cuộc nói chuyện trong điện thoại để làm bằng chứng bây giờ cô biết phải làm sao đây đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông tường lão trung gọi nên côn lập tập lấy điện thoại ra nghe nhưng khi nhìn màn hình thì cô thất vọng bởi người gọi chính là mẹ cô alo con nghe cô nói yếu ớt và dè c r ừ n g bởi không biết mẹ cô gọi cho cô có việc gì có bao giờ mẹ phát hiện ra cô lấy quyển sổ đỏ hay không từ đầu dây bên kia tiếng mẹ cô lo lắng con có sao không thấy tiếng nói giống như người bị bệnh à. Dạ trời đang nắng bỗng mưa bất ngờ nên con chú không kịp nhưng mẹ gọi cho con có việc gì không à không chẳng l ẽ em thủy nhung về hỏi con nó muốn đi siêu thị mua đồ nên rủ mẹ con mình đi cùng cho vui con nhỏ này thầy hết biết nó làm biếng nên rủ mẹ và chị đi để xách đồ cho nó chứ lạ gì thôi con không đi đâu con cúp máy nha mẹ bà trang mẹ cô chỉ cười rồi nói theo giữ sức khỏe nghe h ô n ghé ăn gì rồi còn uống thuốc đó cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với mẹ hai mắt cứ rán vào cái cổng nhà lão trung không chớp cô bắt đầu lo sợ nếu như lão trung không về đưa tiền cho cô thì sao nhỉ hay lão ta nói không biết gì về việc cô thế chấp sổ đưa cho bà vân để vay tiền tất cả đều là do bà ta nói nhưng lấy gì để làm bằng chứng cơ chứ trời ơi bây giờ cô mới thấy mình quá dại khờ nếu như đợt này mà cô bị lừa thì có lẽ cô sẽ không sống nổi cô l o nhất là giấy tờ nhà của ba mẹ mẹ thì có thể thương con nhưng ba thì không việc cô lấy con dấu còn trương muôi thì tiếp tục xảy ra chuyện này nữa chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy lão trung hay bà vân trở về cô uể oải đứng dậy lái xe về nhà về đến nhà thấy cửa vẫn khóa ngoài chứng tỏ chồng cô vẫn chưa về cô tức giận đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho chồng thật tiếc đầu dây bên kia đã khóa nên không gọi được hai tay ôm mặt kêu trời cô không biết bây giờ mình nên làm như thế nào nếu như lão trung và bà vân đã lừa cô căn nhà này mặc dù là của ba mẹ cô khi cho con gái đi lấy chồng nhưng với ai chứ với anh toàn thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô nhìn đồng hồ mới trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ mà bà vân nói phải chờ đến hai mươi bốn tiếng như vậy cũng chẳng còn cách nào khác là phải chờ đợi thôi buông mình nằm xuống ghế s o f a rồi bích l ê n ngủ thiếp đi lúc nào không biết mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc thì thấy nhà chưa bật đèn nên tối thôi việc này có nghĩa chồng cô vẫn chưa về bỗng cô có linh tính nhờ đã xảy ra chuyện gì nên vội đi vào phòng mở tủ quần áo thì cô bàng hoàng quần áo của chồng cô đã được dọn đi từ khi nào nhìn cái tủ trống trơn cô h òa khóc chuyện gì đã xảy ra tại sao ngay cả chồng cũng đối xử với cô như vậy cô đã làm gì chứ tất cả mọi việc cô làm cũng chỉ vì cái nhà này tại sao anh không hiểu cho cô mà đã đối xử với cô như vậy anh đi đâu hay anh đã phản bội mà cô không hề hay biết trời ơi tại sao mọi người lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy chứ cứ thế cô òa khóc như một đứa trẻ đúng lúc đó thì thủy nhung em gái cô gọi video đến nhưng bích liên vốn đang chán nản nên cũng hờ hững không mằn mà nói chuyện với em lúc này thủy nhung đang có mặt ở siêu thị sở dĩ cô gọi cho chị vì cô thấy cái đờ màu đỏ chấm bi rất đẹp nên hỏi chị có thích không thì cô m u a luôn để có dịp nào gia đình đi du lịch hai chị em diện đầm cặp cho vui nhưng bích liên lúc này đâu còn tâm trạng nào mà quần với áo nên im lặng hoặc chỉ ậm ờ、uh, cho có lệ làm t h y ỳ nhung chú ý nhìn vào màn hình cô thấy chị mình tóc tai rũ rượi mặt sưng vù hai mắt khóc đỏ hoe thì giật mình vội hỏi chị hai bích liên im lặng không trả lời nên thuỳ nhung hỏi tiếp chị hai chị bị sao vậy em tới ngay không còn tâm trạng để mua sắm t h y nhung điện gấp cho mẹ rồi đón taxi đến nhà chị của mình lúc này bà tranh năng cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn dưới bếp thì nhận được cuộc điện thoại của con gái thủy nhung nên bà dặn vội chị người làm tôi đi có chút việc cô cứ làm xong thì dọn lên bàn cho ông về ăn trước còn uống thuốc nếu ông c ó hỏi thì nói tôi với con ba đi mua đồ ông đang bệnh nên cô đừng nói gì nhé không bỗng cô người làm hỏi làm bà bất à b ngờ dạ con biết rồi nhưng mà cô h a y bị lừa mất sổ hả b á c bà trang giật mình hỏi lại cái gì sổ nào cô người làm ấp ứ n g dạ con cũng không biết chỉ thấy cô mở tù của bà lấy quyền sổ đỏ nhà đất rồi bỏ vào rào sách vội đi ngay vì cô hai nhìn trước n g ó sau như sợ có người nhìn thấy nên con mới chú ý trời ơi chỉ nói được hai tiếng rồi bà trang vội chạy vào trong phòng khi cánh cửa kết sắt được mở ra thì đúng như chị người làm nói quyền sổ đ ỏ đã không cánh mà bay bà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất rồi ôm mặt khóc không hiểu k i ế p trước b à n ở thế nào mà ông trời nỡ trừng phạt bà như thế này bích liên là con gái lớn nhưng tham vọng và ích kỷ không hiểu nó còn muốn làm gì nữa chứ nó đòi cổ phần đòi tập đoàn thậm chí lấy cả con dấu không biết để làm gì chưa dừng lại ở đó mà nó còn lấy cả q u y ề n sổ đỏ của căn nhà này nữa trời ơi bà làm gì thế này tiếng của ông hào làm bà giật mình vội kéo ống tay áo lau vội những dòng nước mắt nhưng bà có thể lau được nước mắt chứ không thể che được nét hốt hoảng đến cùng cực trên khuôn mặt với hai mắt sưng v ồ đã ngập nước trong giây phút nhất thời bà bỗng cảm thấy sợ bà sợ khi chồng bà biết sự thật rồi sẽ như thế nào căn biệt thự này là của dòng họ trịnh từ thời ông nội của chồng bà để lại vị trí nằm ở trung tâm thành phố và ở khu vực đắc địa nhất không thể định giá được bao nhiêu tiền vậy bích liên cần tiền để làm gì tại sao nó muốn thế chấp thì lại không lấy nhà của mình mà lại đụng đến căn biệt thự này cơ chứ thấy vợ có vẻ hốt hoảng và cánh cửa két sắt vẫn còn mở nên chính ông hào cũng bị bất ngờ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó chẳng nhẽ nhà ông có trộm nhưng nếu kẻ trộm lọt vào đây thì biết bao nhiêu đồ quý giá tại sao nó không lấy mà lại vào phòng của ông chứ ôm hai vai vợ như muốn động viên bà bình tĩnh ông hỏi hết sức nhẹ nhàng bình tĩnh nào nói cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì bà trang chỉ biết khóc chàng thà là kẻ trộm thì lại dễ nhưng đằng này lại chính là bích liên con gái bà dù nó có làm sao thì cũng là đứa con mà ông bà sinh ra con khóc mẹ cũng đau nên bà biết nói như thế nào đây nếu như bà nói thật thì ông hào sẽ xử lý như thế nào bà thấy mình phải hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết sao cho gia đình không bị xào xáo bà không trả lời vào câu hỏi của ông hào mà đưa tay đóng cánh cửa két sắt lại để ông hào không nghi ngờ không có gì tự nhiên lại nhớ đến cha mẹ ông hào biết vợ nói dối bởi sống với nhau mấy chục năm mà dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu nhưng bà trang là người thật thà và đặc biệt không nói dối chồng chính vì điều đó mà ông thương bà và cảm thấy mình có lỗi trong việc s a i nắng và có con với bà nhã ông luôn chăm sóc và bù đ ắ p cho vợ nhưng lần này nhìn vào mắt là ông biết bà đang nói dối nâng khuôn mặt vợ nhìn vào mắt mình giọng ông nghiêm khắc em không nói dối được vanh đâu đã xảy ra chuyện gì bà trang liệt một lần nữa không trả lời vào câu hỏi của chồng mà hỏi lại em muốn rút số cổ phần mà cha má đã cho em được không ông cười, <cười> em thấy trắng có còn cổ phần nào đâu mà rút hôm em nói anh đã sát nhập vào trịnh gia rồi còn gì ờ em quên em xin lỗi thật ra ông chỉ muốn trêu bà ông muốn chính bà phải nói ra sự thật tại sao bà lại cần tiền nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi một lần nữa ông nhắc lại câu hỏi ban đầu đã xảy ra chuyện gì nếu em không nói thì anh sẽ không can thiệp nữa mà giải quyết bằng pháp luật đ ó nghe nói đến pháp luật thì bà t r ă n g hoảng sợ nếu bây giờ bà không nói thì khi ông phát hiện ra sự việc sẽ mời công an đến điều tra thôi thì bà năn nỉ ông tha cho con mà tìm cách giải quyết nhưng anh phải hứa với em hứa gì chứ ít nhất anh cũng phải biết nội dung là gì vì em mà anh ấy tha cho con liên tưởng sự việc bích liên lấy con dấu từ trong cặp của ông lúc sáng ông mỉm cười an ủi bà con liên làm sao anh đã không khóa cặp để nó biết lỗi mà tự giác bỏ con dấu vào như vậy có nghĩa là anh đã tha thứ nếu không thì công an đã đến đây xem camera đ à m bằng chứng rồi không phải chuyện đó thế là chuyện gì bà trang chưa kịp trả lời thì thủy nhung điện thoại về bà định cầm điện thoại lên nghe thì ông hào đã cầm đấy để n g h e là con nhung không biết thủy nhung nói gì mà bà chỉ thấy nét mặt ông thay đổi từ tái xanh c h u y ề n sang đỏ ửng vô cùng giận dữ trời ơi đã xảy ra chuyện gì bà chỉ cầu mong mọi chuyện hãy qua đi và gia đình bà được bình yên chẳng nhẽ chuyện đó cũng khó đến như vậy hay sao bà trang không hiểu t h y nhung đã nói gì với b à mà ông hào lại giận dữ như vậy nhưng cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải hết sức bình tĩnh bà lo cho sức khỏe của chồng chỉ sợ ông sốc lên rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nên bà chỉ biết nắm tay chồng xoa dịu cơn tức giận đang bùng lên đến nghẹt thở thấy ông chồng đã buông điện thoại xuống bà nhẹ nhàng hỏi bình tĩnh đi anh có gì thì tìm cách tháo gỡ tháo gỡ cái gì đúng là con hư tại mẹ mà thì lúc em đang tưới cây nó hỏi mượn chìa khóa để lấy giấy khai sinh vì bị sai má định danh trong căn cước trên đâu có biết nó lại mở kết sắt lấy sổ đỏ nhà đất của mình chứ vừa nghe vợ nói ông hào h a i mất t r ậ n chừng miệng lắp bắp cái gì em vừa nói cái gì còn liền dám lấy sổ đất của căn biệt thự này à lại đến bà trang ngạc nhiên bà cứ tưởng thùy trang đã nói cho ba biết chuyện này rồi vậy vừa rồi hai cha con đã nói chuyện gì trời ơi tại sao chuyện này chưa xong thì lại xảy ra chuyện khác nếu như cứ thế này thì bà cũng không thể nào sống nổi nữa như đã đoán ra chuyện xảy ra với con gái mình ông hào đứng dậy đi xuống phòng khách ông định gọi điện cho ông hoàng hiện nay là giám đốc công an thành phố nhưng không hiểu sao ông lại gọi cho ông tùng bạn ông cũng làm trong ngành này đ ế n ông tùng cười ha hả tỏ ra vui mừng khi gặp bạn cũ hờ <cười> hờ chào ông chủ tịch không b i ế t ngày hôm nay gọi t i tại hạ có việc gì sai bảo đây ông hào mệt mỏi gặp nhau đi ok tôi cũng đang rảnh đây quán nào tùy ông chọn rồi gửi định vị cho tôi nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì cuộc gặp giữa hai người bạn sẽ vui lắm đến ông tùng là người hay p h a trò mà khi nhìn thấy khuôn mặt buồn thất thần và căng thẳng của ông hào thì cũng phải dừng lại ông im lặng một lúc sau cái bắt tay để chờ cho bạn mình bình tĩnh ông bắt đầu hỏi lâu không gặp nhưng lần này e không ổn đã xảy ra chuyện gì ông hào ngầm ngừng một việc mà trước giờ ít khi ông có thái độ như vậy khi đứng trước một khó khăn nhưng lần này thì khác bởi người gây ra việc này chính là con gái ruột của mình thấy ông hào ngập ngừng ông tùng tỏ vẻ sốt ruột có chuyện gì tại sao ông lại không nói nếu vậy tôi về n h a ông đã đến mức dọa sẽ ra về mà ông hào vẫn ngồi im hai mắt nhìn vào một điểm vô định và ông tùng bỗng s ừ n g sốt khi từ trong hai hốc mắt ấy chảy ra những giọt nước mắt ông ấy khóc cứ. chuyện gì vậy m à dù chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định ông phải là người lau những giọt nước mắt của bạn mình đi vòng sang bên ghế đối diện ôm lấy vai bạn mình hai người đàn ông ôm nhau một hồi lâu rồi ông tùng hỏi khẽ bình tĩnh nào bạn tôi đã xảy ra chuyện gì không trả lời vào câu hỏi của bạn ông h à o mở điện thoại cho ông tùng xem camera ngoài hành lang ghi rõ hình ảnh bích l ê n nén nút nhìn trước nhìn sau rồi vào phòng của hai ông bà chỉ khoảng mấy phút sau thì cô ta vội v à n g đi ra rồi cũng nhìn trước nhìn sau không có ai thì lấy cuốn sổ đỏ bỏ ngay vào túi xong đ ồ đó cô ta vội đi xuống lầu và ra ngoài việc con gái ông lấy trộm sổ nhà đất của ba mẹ tuy chưa biết vì mục đích gì nhưng rõ ràng đó là hành vi trộm cắp chờ ông tùng xem xong ông hảo mới bắt đầu nói đây không phải là lần đầu trước đó nó mở cặp của tôi lấy hộp dấu của công ty nhưng việc đó tôi đã kịp thời ngăn chặn Ai, dù sao nghĩ nó cũng là chuyện trong gia đình nên tôi bỏ qua suy nghĩ một hồi rồi ông tùng đưa ra dự đoán nếu lần đó ông cơ quyết làm giữ thì đã không xảy ra việc lần này việc lấy cắp sổ đất có hai khả năng một là cô ta dùng để vay tiền buộc ông bà phải vào thế chuộc ra vì sự đã rồi i h a là cô ta vẫn đang giữ sợ rằng sau khi ông bà qua đời thì tài sản này sẽ rơi vào cậu con trai của bà hai trong ba đứa chỉ có con bé liên này lấy kỷ nhất không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì giờ tôi biết phải làm sao tha cho nó cái tội lấy trộm hộp dấu mà nó vẫn không sợ và tiếp tục lần này dứt q u á t việc này ông giao cho tôi phải làm căng thì nó mới sợ nếu không có khi nó dám bán cả nhà ông luôn đấy chứ ông hào nhăn mặt tỏ ra đau khổ còn nỗi buồn nào lớn hơn việc cha làm đơn tố cáo con tội ăn cắp nhưng nếu không dứt khoát thì rõ ràng sẽ có lần thứ ba căn biệt thự này đối với dòng họ trịnh là vô giá ngay cả vợ ông là dâu con trong nhà mà vẫn không được đứng tên chỉ có ông là cháu trai đích tôn thì mới được thừa hưởng tài sản này nhưng kèm theo điều kiện là không được bán rồi ông trần nghĩ có bao giờ con lên biết được chuyện mẹ nó không được đứng tên trong sổ đồng nghĩa với việc người thừa kế tài sản tương lai này chính là con trai hoàng vũ chính vì điều đó nên nó mới hành động như vậy ông ngập ngừng nói với ông tùng nhưng cũng như nói với chính mình ầ i tất cả cũng tại tôi tiếng ông tùng có vẻ cương quyết trước tiên cần phải biết cô ta lấy sổ đỏ để làm gì và bây giờ quyền sổ đang ở đâu nó mới lấy thì chắc nó vẫn đang giữ Ông, ông thùy ông, ông nhung vừa từ nhà chị hai trở về khi cô cất xe xong định ra khóa cổng thì bỗng có hai anh công an đến nhà một thoáng ngạc nhiên nhưng cô nhận ra ngay anh t r ú c công an khu vực đi cùng với một người nữa cả hai đều mặc trang phục công an mặc dù chưa hiểu các nến nhà có chuyện gì nhưng cô vẫn theo phép lịch sự mời canh vào nhà qua giới thiệu của anh trúc thì cô biết rằng người đi cùng tên là sơn cán bộ đội điều tra công an thành phố sau màn chào hỏi anh sơn nói với thủy nhung mời mẹ là chủ nhà xuống nói rõ lý do việc có mặt ở đây ngày hôm nay thấy mặt mẹ cứ tái dần khi nghe anh sơn nói thì thủy nhung ngạc nhiên hỏi mẹ có chuyện gì vậy hả mẹ tại sao ba lại báo công an nhà mất trộm chứ ba đâu rồi để con điện hỏi ba nhưng bà trang ngăn l ạ i thôi con à rồi mẹ sẽ kể cho con nghe sau còn bây giờ hãy để cho các anh công an làm nhiệm vụ không còn canh nào khác tự nhung dẫn c anh lên từng phòng nhưng hai người chỉ chú ý đến mấy chiếc camera tháo xuống niêm phong ngoài ra không làm gì nữa không hiểu chuyện gì đã xảy ra tự nhung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô không hiểu tại sao hai anh công an lại niêm phong mấy chiếc camera nhà cô mà mẹ cũng ký biên bản và không nói gì đến khi họ đi rồi mẹ cứ ngồi tẫn thờ nơi s o f a nước mắt c h ả y dài cô lại gần ôm lấy mẹ an ủi đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ tại sao công an lại đến nhà mình chứ như sực nhớ ra điều gì vẫn gương mặt đầm đìa nước mắt bà hỏi thủy nhung lúc n ã y con nói gì với ba thủy nhung vô tư con nói với ba là anh toàn bỏ chị liên mà đi rồi bà trang thốt lên cái gì tại sao thằng toàn này bỏ đi chứ mà nó đi đâu t r ê nó đ làm sao con biết khi con đến thì chị liên khóc dữ lắm mãi sau thì chỉ tay vào cái tủ mở toang trống trơn tất cả quần áo của anh mang đi hết rồi trời ơi rồi mày còn nói gì nữa không dạ không con nói cho mẹ định nói mẹ đừng đến nữa hãy để chị ấy bình tĩnh nghỉ ngơi rồi có gì ngày mai gọi chị ấy sang đây hỏi xem chuyện vợ chồng anh chị ấy như thế nào bà trang buông thõng hai tay trên mặt bàn vậy là nguyên nhân ông hào biết chuyện mất cuốn sổ lại chính là do bà và bây giờ ông ấy đã không nhượng bộ và tha thứ cho con l i ề n nữa mà báo công an rồi và rõ ràng mọi chuyện đã không còn là phạm vi trong gia đình mà đã liên quan đến pháp luật nhưng bà tưởng chỉ mình chuyện cuốn sổ thôi chứ tại sao thằng toàn lại cũng bỏ nhà mà ra đi cái thằng con rể rõ hiền lành lúc nào cũng lễ độ với cha mẹ rất nhiều lần bà khuyên con gái phải chăm sóc chồng không được lấn át nó con người sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi muốn hạnh phúc được bền lâu thì cả hai người đều phải thương y ê u và nhường nhịn lẫn nhau thấy thủy nhung đang chăm chú nhìn mình để chờ mẹ nói xem đã xảy ra chuyện gì bà cũng đ á n h đo xem c o nên n nói cho con gái út biết việc con liên lấy quyền sổ đỏ hay không nhưng nó đã chứng kiến công an đến niêm phong camera thì trước sau gì nó cũng biết c h ỉ bằng kể cho con nghe rồi hai mẹ con tìm cách xin bà từ cơ quan điều tra đi ra ngoài ông h ả o không về nhà mà đến một quán cà phê mở sông rồi ông gọi cho khánh toàn chồng c u bích liên lúc đầu ông gọi thì anh không nhắc máy nhưng sau có tin nhắn lại với nội dung b à gọi cho con có việc gì không ạ con xin lỗi không trả lời vào câu hỏi của con rể ông nói như tâm sự b à đang ngồi ở quán cà phê x chờ con đến ngay chỉ ba mươi phút sau toàn đã có mặt hai cha con ngồi im và nói rất ít nhất là khánh toàn thật tình từ khi gặp và kết hôn với bích liên thì cũng một phần do sự tác động của ông hào biết con gái tính nết ngang ngược nên ông muốn tìm một chàng rể thuần tính nếu như hai người cùng ngang bướng thì chẳng khác nào nhà có hai vua và như vậy thì trước sau cũng sẽ chia tay mà thôi nhưng ông không thể ngờ suy nghĩ đó lại làm khổ chàng trai chẳng cần phải giải thích hay nguyên nhân thì ông cũng biết rằng lỗi từ phía con gái ông bây giờ ông biết phải làm sao khuyên anh ta bỏ qua cho con gái mình mà quay về hay sao trong khi bích liên đang phạm phải tội tày đình ông cũng tự hỏi việc bích liên lấy cuốn sổ đỏ của ông là để làm gì liệu con rể có biết không ông bắt đầu hỏi dò vợ chồng con đang cần tiền à nếu cần thì ba sẽ đưa cho khánh toàn từ chối dạ không mà sao ba lại hỏi con như vậy vậy lý do gì mà vợ chồng giận nhau đến mức con phải rời nhà đi là vì chuyện gì biết rằng thế nào ba cũng sẽ hỏi câu này nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất khó trả đời nếu phải nói thật thì sẽ làm ông buồn nhưng nếu nói sai nội dung thì anh không muốn cuộc hôn nhân giữa anh và bích liên chỉ chưa được hai năm nhưng với anh có cảm giác như địa ngục anh luôn phải nhường nhịn hay nói một cách khác là phải chịu đựng cô ta lúc nào cũng mang cái mác nhà giàu ra để coi thường anh với quan điểm của vợ anh thì ai có tiền là chủ còn người không tiền là tớ anh không được gặp gỡ hay nói chuyện với người khác giới tuyệt đối không gặp các cô gái trẻ rất nhiều lần anh giải thích với vợ phải tin mình thậm chí anh thấy mình đã mất đi quyền tự do ngay trong ngôi nhà của mình nhưng chứng nào thật đấy nên dần dần tình cảm của vợ chồng không còn nữa thế việc mượn sổ đỏ căn biệt tự nơi mẹ đang ở là các con đã bàn bạc với nhau hay tự ý của bích liên nghe ba hỏi khánh toàn hoàn toàn bất ngờ anh trả lời ngay không cần suy nghĩ Rồi nào ạ con hoàn toàn không biết gì mà cô ấy cũng không hề nói với con vậy con rời nhà từ lúc nào chiều qua liên nói tối nay ngủ bên ba mẹ nên sau khi c ô ấy rời nhà thì con soạn đồ và đi luôn ông hào suy nghĩ như vậy là quá rõ chuyện lấy con dấu bích liên đã có chủ định từ trước nên tối đó không về nhà mà ngủ luôn ở nhà ba mẹ vậy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thì khánh toàn đều không biết việc con gái ông lấy sổ làm gì v à quyền sổ hiện nay đang ở đâu vẫn chưa có lời giải đáp ông hào hỏi con rể rồi im lặng với vẻ mặt rất buồn và tâm trạng nặng nề thấy vậy thì khánh toàn lại nghĩ ba vợ buồn về việc mình bỏ đi anh t h à n h minh mong ba hiểu cho hoàn cảnh của mình vẫn thấy ba vợ không nói gì anh có vẻ thắc mắc đã xảy ra chuyện gì rồi phải không à ba nói với con có được không ông hào lắc đầu bởi việc ông con nói hay không bây giờ cũng không còn giá trị nữa ông cảm thấy lồng ngực như bị một khối đá đè nặng đến ngạt thở ngay việc có thể làm là trực tiếp gặp và hỏi con gái lấy sổ để làm gì mà ông cũng không làm được thì nói với con rể làm gì khi vợ chồng nó cũng đang cơm không lành canh không ngọt ông h ế t lúc này mình đã thua ông hoàn toàn bất lực ngay chính trong ngôi nhà của mình ông không dạy được con thì không còn cách nào khác là để pháp luật dạy nó nghĩ như vậy ông gọi cho ông tùng ông làm đi cố gắng nói được ba chữ đau xén ruột gan ông hào lào đ ả o ôm ngực đứng dậy t h ế vậy khánh toàn vô cùng no nắng vội chạy l ạ i đỡ ba vợ nhưng ông gạt đi giơ tay tỏ ý hãy để cho ông yên ông không về nhà mà đến công ty dặn bảo vệ không được để ai làm phiền rồi vào phòng đóng cửa lại chưa bao giờ ông thấy mình là thất bại nhục nhã đến như thế mấy chục năm trên thương trường dù gặp phải khó khăn nào ông cũng bình tĩnh để vượt qua nhưng s a u lần này ông lại không đủ c ă n n à m mà phải nhờ đến pháp luật ông thấy mình thật hèn nhát mà cụ thể là khi viết đơn tố cáo con gái trước mặt ông tùng ông đã khóc tiền là gì có bao giờ ông để cho con ông phải khổ đâu nó là con ông nhưng trái tim và tâm hồn đã bị quỷ dữ chiếm hết rồi không biết lúc làm việc này thì nó có một chút nào nghĩ đến cha mẹ hay không hay chỉ biết tham vọng chiếm đoạt và thỏa mãn sự ích k ỳ của mình quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của nhà giàu cũng khóc rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập hai còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc